Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tộn ràng hơn, Luân lúc này phải đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm. Một là hôn, hai là không. Nhưng anh đã chịu thua và chọn phương án một. Luân đặt lên môi Hằng một nụ hôn. Hằng không từ chối mà đáp trả lại anh. Và họ hôn nhau say đắm một lúc thật lâu. Mặc kệ không gian và thời gian, nó có thay đổi đến như thế nào. Họ chỉ biết lúc này họ đang tận hưởng những cảm giác khoái lạc mà tình yêu mang lại. Anh yêu em. Em cũng vậy. Em yêu anh, đã từ lâu rồi em chưa có cái cảm giác được một người đàn ông nào đó bảo vệ như thế này. Cảm ơn anh nhiều lắm. Sau những cử chỉ thân mật, thì họ nói với nhau những lời đường mật. Họ cùng ôm nhau nhìn về hướng chân trời xa xăm, nghĩ về một tương lai đang ở phía trước. Luân lúc này mới thì thầm. Anh thực sự rất lo cho em. Chúng ta phải tìm ra được thủ phạm của vụ này, để khách sạn của em thoát khỏi những vụ lùm xùm trước đó. Dạ, vậy thì em tùy anh. Anh muốn làm sao cũng được. Luân liền trở lại ngay với vẻ mặt nham nhờ, ghé sát vào mặt của Hằng. Luân hỏi, ừ, muốn làm sao cũng được thật không? Ừ. Hằng lúc này thì khẽ gật đầu và lại đặt lên môi của Luân một nụ hôn. Luân đẩy Hằng nằm xuống giường. Hằng nhắm mắt và chờ đợi những điều tiếp theo. Chờ một lúc sau không thấy Luân có động tĩnh gì. Mở mắt ra thì Luân đã biến đi đâu mất. Hằng vội vàng ngồi bật dậy thì thấy Luân đang ngồi sau lưng của mình, tựa đầu vào thành giường và nhìn Hằng cười nham nhờ. Muốn ăn tôi là dễ làm lắm sao? <cười> Sau đó là một chàng cười đầy sảng khoái của Luân. Hằng chạy qua đánh lên vai của Luân những cái đánh yêu nhẹ nhàng. Luân tròn tay qua ôm lấy Hằng vào lòng mà nói. Thôi nào, được rồi không có đùa nữa. Chúng ta vào việc ngay thôi. Thấy Luân như vậy Hằng trở lại với trạng thái bình thường. Anh đã nghĩ ra cách chưa? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Bây giờ chúng ta hãy làm theo những gì mà hắn tầm muốn. Em chưa hiểu lắm. Ý anh là sao? Bây giờ chúng ta sẽ như thế này, thế này, thế này nhé. Vừa nói, Luân vừa ghé sắt vào tay của Hằng và Thị Thầm. Hằng đã nghe xong thì gật đầu đồng ý. Tất cả sẽ được thực hiện theo kế hoạch. Sau khi bàn bạc kế hoạch xong xuôi, thì Hằng đã trở về phòng và không quên mở hết cửa ra để loại bỏ toàn bộ mùi hương ở trong phòng còn vương vấn lại. Còn Luân lúc này cũng đã ra ngoài và đi đâu đó. Đến khoảng 5 giờ chiều thì anh quay trở lại khách sạn và hai người cùng nhau đi ra ngoài theo đúng kế hoạch. Tại quán Bibi Cà Phê gần bờ hồ, lúc này Hằng và Luân đang dán mắt vào màn hình iPad. Chờ mãi nhưng không thấy có động tĩnh gì từ camera và Luân đã lén đặt ở phòng của Hằng. Lúc này cũng đã gần 8 giờ tối, mọi việc vẫn im lìm, không có chuyện gì xảy ra. Luân và Hằng đều cảm thấy nóng ruột vì có thể kế hoạch của mình đã không đúng. Và cũng có thể hai người đã bị hung thủ phát hiện ra Thì đột nhiên Camera báo có chuyển động Cửa phòng từ từ lúc này mở ra Đó là một người con gái Mặc áo phục vụ phòng Lúc này đang từ từ tiến vào phòng của Hằng Và tiến đến chỗ dầu tinh xả Cô ta lúi húi châm một thứ nước gì đó Vào khay đựng và bật máy Sau đó lén lút đi ra bên ngoài Lệ Hằng lúc này thì chăm chú nhìn xem Cô gái ấy là ai Hình dáng ấy và gương mặt ấy Thực sự là quen thuộc Nhưng tạm thời Hằng Chưa thể nhận ra đó là ai. Hằng ngồi đó thân thở suy nghĩ, reset lại đầu óc xem đó là ai trong giàn nhân viên của khách sạn. Và một cái tên hiện lên trong đầu của Hằng, Nguyễn Ngọc Huyền Trang. Cô gái mới tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành quản trị khách sạn và cũng là nhân viên quản lý tập sự mà Hằng tuyển vào để học hỏi. Để sau này khi Hằng về lại Sài Gòn có công việc gì bận, thì chính cô gái này sẽ là người thay hàng quản lý khách sạn. Khi nhận ra đó là ai, thì tâm trạng của hàng lúc này thực sự là dối bời. Vừa tức giận, vừa cảm thấy đau lòng, vì người ấy là người hàng tin tưởng nhất và cũng là người hằng thương nhất. Tận tâm chỉ dạy nhất trong dàn nhân viên. Nguyễn Ngọc Huyền Trang, cô gái có gia cảnh khó khăn cha mất sớm, mẹ thì ở vậy tần tảo nuôi hai chị em cô ăn học đàng hoàng. Theo Trang nói, thì cô đã vào Sài Gòn để vừa học vừa đi làm. Còn Trang thì sau khi đã học xong cao đẳng thì tình cờ một ngày cô nhận thấy mẫu tin tuyển dụng của Hằng đã đăng ở trên mạng và việc làm lại ngay gần chỗ nhà cô ở cho nên cô đã tuyển dụng vào vị trí quản lý tập sự. Sau khi Hằng phỏng vấn thì Trang đã được nhận và làm ngay tại khách sạn khai trường. Nhưng Hằng không ngờ chính cô gái tên Trang này lại là người làm hại khách sạn hòa thị của cô. Em nhận ra cô gái này à? Đang trôi miên man theo dòng suy nghĩ. Thì Lệ Hằng đã bị đánh thức bằng tiếng gọi của Luân, Lệ Hằng chỉ khẽ gật đầu và buồn giàu. Luân lại tiếp tục. Cô gái này là ai? Quản lý tập sự của khách sạn anh ạ. Bây giờ chúng ta đã tìm ra người hại em mấy ngày nay rồi. Luân bỏ lửng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net